Bộ truyện Phong Mai Yến Tước được phát hành trên website lạcôngcoc.com, cộng đồng audio miễn phí, chương 26, Hòa Thượng biến thành đạo sĩ. tạ Đại Đầu và Phùng Ma Tử không biết Tiểu Lục và cha nó bao giờ quay lại, nên hai nhà đã đi báo quan. Sau khi trải qua điều tra chứng minh rằng thẩm thị tự sát thì được đồng ý cho liệm xác. Bọn họ bèn gấp tiền mua một cổ quan tài tốt, đợi mấy ngày rồi hạ bán cho Thẩm Thị. Khi cha con Tiểu Lục trở về, Thẩm Thị mới vừa được ăn tán có một ngày. Việc đã đến nước này, dù là mẹ ruột, xong Tiểu Lục cũng không có tâm trí nào mà tự nhớ khóc thương, vì cha nó là Mạnh An vẫn còn ở trong lao ngục. Tiểu Lục đã đến đó hai chuyến, muốn hỏi dò xem tình hình thế nào, nhưng không hỏi được tèo teo gì. Nếu không cứu được cha nó ra ngoài, e rằng mẹ nó có chết cũng không được yên lòng. Tiểu lục nói chuyện giam ba câu với Phùng Ma Tử và bà Đại Đầu rồi ra ngoài. Trong sân, đang có hai kẻ nhàn rỗi buôn chuyện phím. Một người nói, Mới được cả hai ba ngày bình yên, sắp tới lại náo loạn lên rồi. Xem xem, Mạnh tiểu lục trở về rồi, e rằng cái bọn đòi nợ lại sắp mò đến đây rồi đấy. Tôi bảo rồi mà, ngay từ đầu đã bảo tên Mạnh An ấy tướng nghèo khiết xác mà mấy người không có tin. Còn tưởng hắn phát tài nữa chứ. Một người khác biểu môi nói theo, theo tôi ấy à, con mẹ kia chết là thông minh nhất ấy. Bằng không á, làm sao mà gánh nổi khoảng nở lớn như thế chứ Tôi mà là mạnh tiểu lục á, thì dứt khoát bỏ trốn luôn cho xong Đằng nào á, thì mạnh an cũng chẳng phải chết trong đại lao rồi Tạ đại đầu từ phía sau đạp cho tên đó một cuốn ngã lăn kền xuống đất Tên đó đang định chửi, ngoảnh đầu lại thấy tiểu lục Lập tức lộ vẻ ngượng nghịu, còn định nói cứng mấy câu Xong rốt cuộc chỉ vừa chửi quay đầu đi luôn Những người đang ở trong nhà lúc này đều im bạc như tờ. Lên lén nhìn qua cửa sổ khe cửa quan sát mạnh tiểu lục ở trong sân. Mạnh An phát lên nhờ may mắn. Nhưng tiểu lục thì khác. Nó kiếm tiền bằng bản lĩnh thật sự. Hàng xóm láng giềng đều đã thấy được nó thông minh lanh lợi thế nào. Làm được những việc gì. Không ai muốn chọc vào nó. Chỉ sợ nó nghĩ ra trò xấu xa gì đó báo thù mình. Tiểu lục lạnh lùng hư một tiếng Đảo mắt lườm đám hàng xóm ngày trước Vẫn vồn vã hỏi hàng mình Họ không phải là hung thủ Những hành vi ấy cũng đều là thường tình của con người Nói cho cùng Thì người ta với nhà mình Cũng chẳng có tình nghĩa gì sâu nặng cho cam Thế nhưng Coi như đã niệm tình ngày trước Từng ăn của nhà nó Từng lấy của của nhà nó Có lẽ ra cũng không nên ném đá xuống giếng Tiểu lục coi thường bọn họ Không phải vì họ nghèo mà là vì sự bỉ ổi, ti tiện của bọn họ. Đám người này chẳng có lấy một chút nghĩa khí nào không xứng đáng làm đối thủ của nó. Tiểu lục lớn tiếng nói sang sản, Oan có đầu, nở có chủ, tôi sẽ khiến đám biệt bệnh kia phải đền mạng. Nhưng nếu còn để tôi nghe thấy có ai nói nhảm nữa, thì đừng trách mạnh tiểu lục này không nể mặt nể mũi nha. Đừng thấy tiểu lục chỉ là một thằng nhóc choi chơi, chơi Những lời nó nói ra thật sự có thể dọa người Trong bầu không khí tĩnh lặng đó Ba huynh đệ xoay người đi ra ngoài Đi ra cổng được một quảng xa Tiểu lục bảo hai đứa kia đi làm trước Lỡ dở công việc thì không tốt Phùng ma tử nói Giờ này còn làm gì được nữa chứ Tiểu lục lại lắc đầu Cười bảo bọn chúng ở đây cũng chẳng có tác dụng gì Nếu nó cần thì sẽ mở miệng nói ngay Bọn chúng ta là huynh đệ Không cần phải khách khí làm gì Tà Đại Đầu và Phùng Ma Tử đi rồi Một mình Tiểu Lục đứng trên con phố lớn Thở dài một tiếng Nhà San Juan đã dọn đi từ lâu Mấy ngày nay Tiểu Lục dọa la được một số việc Nó dám chắc Hôm đó người bắt bọn biệt bệm kia trở lại Đồng thời đoạt về một phần tài sản Chính là Sa Thiên Nhưng Sa Thiên hình như Cũng đang che giấu việc gì đó Huấn hồ, lúc đó còn có người chết nữa. Cửa nhà môn mở về hướng nam, có lý không có tiền thì chớ vào. E rằng vướng vào vụ việc liên quan đến mạng người thì Sa Thiên cũng không gánh nổi. Nhà của bọn họ đã rời đi, khiến Tiểu Lục cảm thấy mừng thay. Đồng thời cũng lấy làm tiếc nuối vì không thể đứng trước mặt họ nói một lời cảm ơn. Trong sân sau tiệm cạm đồ Thịnh Long, Tiểu lục trả cho Vương Định Nhất khẩu súng lấy lại được từ hang ổ của bọn thổ phỉ. Sau đó cười cười nói, Ông chủ, tôi giúp ông chủ cho khẩu súng này uống máu rồi đấy. Vương Định Nhất quan sát Tiểu lục một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu nói, Ra gián đàn ông đấy. Xem ra, không gì đánh gục được ngươi cả. Tiểu lục, ta điểm xuân cho ngươi, tức là coi ngươi như người nhà rồi. Cho dù ngươi nghĩ sao thì nghĩ, ta vẫn coi ngươi như một nửa đồ đệ. Vì vậy, có rất nhiều lời thừa, ta sẽ không nói với ngươi nữa. Tôi hiểu mà, ông chủ. Hôm nay tôi đến là để xin ông cho nghỉ việc, Tiểu Lục nói. Vương Định nhắc thở dài thầm nhũ. À, cái thằng nhỏ Tiểu Lục này cũng thật sự là thông minh, hiểu chuyện à. Những lời y không thể nói ra. Tiểu Lục đã nói ra dếp y luôn rồi. Làm nghe cầm đồ chủ yếu phải dựa vào danh dự uy tín. Giờ trong giới cái tên mạnh Tiểu Lục này lại một lần nữa lọt vào tay của tất cả mọi người. Nhưng không còn là lời khen ngợi nữa, mà chỉ toàn những lời dèm pha, bôi nhọ như chẳng cách có thể nhìn ra được trò biệt bợm của Quyền Nhị thì ra bản chất nó cũng là một kẻ biệt bợm, vân Vì chuyện này, Vương Định Nhất đã gặp khá nhiều phiền nhiễu, danh dự của tiệm cầm đồ Thịnh Long cũng chịu ảnh hưởng phần nào. Tiểu Lục, tiếp sau đây, ngươi tính làm thế nào? Vương Định Nhất hỏi. Mạnh Tiểu Lục lắc đầu nói, tôi cũng chưa nghĩ xong, nhất định là phải cứu gia tôi ra rồi. Hôm nay đến đây, một là để lấy lại ngân phiếu của tôi, hai là đưa thư xin thôi việc cho ông chủ. Sau khi Mạnh Tiểu Lục lấy tiền ở chỗ thẩm thị đi gửi vào ngân hàng, thì để ngân phiếu ở chỗ Vương Định Nhất. Nó tính nhiệm Vương Định Nhất. Đồng thời, Vương Định Nhất cũng là người làm ăn, không ai dám đến chỗ y gây chuyện. Dẫu sao thì tiền mỗi tháng nộp cho hai phe hắc bạch cũng không phải là chỉ giao xuôi Một phen sóng gió này đã chứng thực quyết định của Mạnh Tiểu Lục là chính xác. Vương Định Nhất nghe vậy liền hỏi ngược lại. Người muốn dùng tiền này trả nợ hả? Mạnh Tiểu Lục gượng cười Nợ nhiều thì không buồn lo Rận nhiều thì không sợ ngứa nữa Lỗ hỏng lớn như thế Tôi có điên mới đi lắp vào Mặc dù nói thiếu nợ trả tiền Là chuyện thiên kinh địa nghĩa Nhưng thằng nhái ranh mới lớn như tôi Căn bản không gánh vác được Trả cho người này Không trả cho người kia Lại càng phiền phức Chẳng bằng cứ chay ra Đợi khi nào có tiền thì cả một lượt. Tôi muốn dùng cái chỗ tiền này để mở mang một ít quan hệ. Hôm đó chúng tôi từ Đông Bắc trở về. Bạn bè bên đó tặng cho hai đỉnh vàng. Thêm vào tiền của tôi nữa. Dù không thể cứu cha tôi ra khỏi nhà lao thì cũng có thể khiến cho ông ấy được chăm lo tốt hơn một chút. Đúng không? Vương Định Nhất vuốt à Nói có lý. Ta cũng nghĩ vậy đấy. Qua đây. Qua đây. Ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi từ trước rồi. Nói đoạn, y đưa cho tiểu lục hai tấm ngân phiếu. Tiểu lục mở ra xem không khỏi ngẩn người thốt lên. Sao nhiều thêm 100 đồng? Chuyện này ta cũng không giúp được ngươi nhiều. Tiền này ngươi cứ cầm đi, coi như một chút tâm ý của ta. Vậy thôi. Vương Định Nhất nói, Người sơn tay của chúng ta sùng bái nhất là Quang Nhị Gia. Hám lợi hà tiện kẹt sĩ là thật, nhưng làm người trưởng nghĩa cũng không phải là giả. Tiểu lục vẫn là câu nói đó, dù ngươi nghĩ thế nào, ta cũng luôn coi ngươi như một nửa đồ đệ. Mạnh tiểu lục cầm ngân phiếu ra khỏi tiệm cầm đồ thịnh Long gọi một chiếc xe kéo đến nhà lao, biếu cho cảnh sát trật bàn 50 đồng đại dương, nhờ bọn họ kiếm cho Mạnh An chút quần áo ấm. Mạnh An bệnh nặng mới khỏi Nếu còn bị lạnh nữa E rằng không chịu được đến lúc ra tù Có tiền có thể sai xứ cả quỷ thần Đám cảnh sát vốn đang hết mũi lên Lập tức thu xếp đầu ra đáy Còn cho Mạnh An cả một phần ăn nóng hổi Bảo Mạnh Tiểu Lục khứ yên tâm Có bọn họ ở đây Thì Mạnh An sẽ không bị hiếp đáp Cậu trẻ Để ấy một chút chứ Một ông già hất lên một sản bồm đất Bùng nhảo suýt chút nữa thì bắn vào người của Tiểu Lục. Thường có câu, cống thối thông, sỉ tử vào thành. Mỗi năm cứ đến mùa xuân vạn vật hồi sinh, thành Bắc Kinh lại lật góng ngầm lên duy tu, mùi hôi thối bốc nồng nặt khắp trời, sọc thẳng vào mũi mọi người. Chưa vào trong thành đã người thấy mùi móc meo một nát rồi. Bùng, đất, phải rồi. Tiểu Lục nhớ ra một chuyện. Năm ngoái nó gặp phải một đại hòa thượng bị lọt xuống cống bùng. Nếu không phải tóm được cổ chân của nó thì suất chút nữa đã không bò lên được. Ông ta còn nói, nếu thực sự có ngày nó gặp phải chuyện bế tắc thì có thể tìm đến ông ta xin giúp đỡ. Giờ Tiểu Lộc quả thực đã hết cách, mặc kệ chuyện này có thật hay không thì cũng đều đáng để thử một phen. Đây cũng là cách duy nhất mà nó có thể nghĩ ra trong lúc này. Tiểu Lộc rảo chân chạy trên phố, Theo đúng ước định, tìm đến hàng gạch thứ 6 từ dưới cửa của dãy gạch thứ 5 ngoài cửa căn nhà thứ 4 trong con ngõ thứ 3 trên phố Tây Quốc Tử Giám. Để lại ký hiệu cho Đại Hòa Thượng, nó khắc một cái đầu trọc trên viên gạch, đồng thời để lại địa chỉ nhà mình. Mấy ngày qua, Tiểu Lục không biết đã gặp bao nhiêu người có bệnh thì phải tứ phương, nó cũng đành nghĩ bừa ra đủ mọi cách. Thế nhưng, Kẻ chém gió muốn thừa cơ hội này gõ tiền nhiều. Người thực sự làm nên chuyện đã ít lại càng thêm ít. Tiểu Lục ăn một cái bánh nướng lót dạ rồi lang thang trên phố. Thực sự nó không muốn về nhà nữa. Ngoài cửa, ngày nào cũng có bọn đòi nợ đến chặn. Về cũng thấy phiền lòng. Chuyện này, Tiểu Lục đã ngẩm đi ngẩm lại nhiều lần. Cảm thấy cần phải bắt được bọn lừa đảo kia. Đặc biệt là tên cầm đầu thì mới rửa sạch được tội danh cho Mạnh An. Đến lúc đó, nợ nần nhất loạt được giải quyết luôn Dẫu sao thì nước có nguồn, cây có rễ Không phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ Thì tìm ai cũng vô dụng Có ngu mới trông cậy vào đám người nhà quan phá án Đám đó bắt nê bắt nẹt Còn chỉ mong kéo dài vụ án này lâu thêm chút nữa ấy chứ Bây giờ đã bắt được mấy tên trong bọn lừa đảo Tội danh cũng có mạnh an gánh rồi Vụ án không bị coi là án dở dàng Cũng tiện ăn nói với cấp trên. Hàng hóa thì bọn họ coi như tan vật chứng cứ. Câu lưu lại thương gia nào muốn lấy về phải bỏ tiền ra. Rồi lại còn phải mời ăn mời uống. Nói tóm lại từ trên chí dưới ai nấy đều lấy làm hoan hỷ. Vội gì mà phá án. Lượng lờ chẳng rồi rốt cuộc cũng phải về nhà. Tiểu lục còn chưa vào đến cửa. Đã nghe thấy tiếng bọn đòi nợ réo. Mà anh téo lộp. Nợ cha con trả là cái chuyện thiên kinh địa nghĩa Đừng có trốn nữa Ta biết ngươi ở trong nhà Đúng, ra đây Tiểu lục chửi thầm một tiếng Bước ra khỏi cổng đài tập tiện Cái gì đấy hả Tôi có nói là tôi không trả đâu Tôi cũng có chạy đâu Các người ồn ào cái gì Mấy tên đòi nợ thuê này Sau khi thẩm thị chết Thì được yên ắn mấy ngày Giờ thì lại bắt đầu đến dục nợ tiếp. Qua lại giam ba lần, tiểu lục cũng quen mặt. Một tên trong bọn lên tiếng. Mạnh tiểu lục, bọn ta nhận tiền của người thì thay người tiêu tai giải nạn thôi. Người cũng không thể cứ trốn tránh bọn ta mãi như vậy được. Tôi có biết mấy người đến đâu. Sao bảo tôi trốn tránh mấy người chứ? Vừa nãy tôi cũng đi ra ngoài. Chẳng phải vừa mới về đó hay sao? Các người không đi tìm bọn biệt bệnh kia mà đòi. Cứ đến kiếm tôi làm cái gì? Tiểu lục mở luôn khóa cửa ra Hướng vào bên trong là một động tác mời Nào hay là vào Vào đi Xem thử ở bên trong có cái món gì đáng tiền Các người cứ vắt hết đi Không phải tiểu lục này Ngươi xem nói vậy là sao chứ Nhà ngươi thế nào ta đều biết cả rồi Tiểu lục trận mắt lên Đã biết rồi sao ngày nào cũng đến Không phiền à Mẹ tôi chết rồi Tôi còn chưa tìm mấy người tính sổ đấy Các ngươi còn dám đến tìm tôi ép nợ nữa. Chúng ta với đám kia đâu có cùng bọn. Tiểu lục còn định nói tiếp. Chứ thấy có một người bước vào nói với Lưu Đại Gia. Lão gia từ bi, đà tạ đã dẫn đường. Nói đoạn, người đó rảo chân bước tới. Y cao to cường tráng, Trông còn to con hơn cả mạnh tiểu lục. Nôm khách ăn mặc thì là một đạo sĩ. Đạo sĩ nói với đám người. Phúc sinh vô lượng thiên tôn Chư vị từ bi qua nhờ Qua nhờ Bọn đòi nợ thuê thấy đạo sĩ này Ăn mặc tiên phong đạo cốt Ba chùm râu phất phơ phiêu giật Lập tức sinh lòng hiếu kỳ Tránh ra nhường đường Đạo sĩ đó quay lưng về phía đám đòi nợ Đối diện với tiểu lục Giọng điệu vẫn trang trọng Nhưng mắt thì nheo nheo ra hiệu Trông rất không từ xứng Chỉ nghe ông ta nói Tiểu huynh đệ vẫn khỏe chứ Vị này là... Tiểu lục lập tức nhận ra người này Chẳng chính là đại hòa thượng kia sao Sao mới nửa năm không gặp Ông ta đã biến thành đạo sĩ vậy